Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Phó ánh sáng của đèn dầu hát ra Hai nam nhân cao lớn đi lại Ở trên hành lang u ám Đi ở phía trước Là một nam nhân tóc đen Hai mắt của hắn bị miếng vải đen bịt kín Hai tay bị trói ở phía sau nam nhân tóc vàng mắt xanh Đi ở phía sau cùng Dung dính dính vào không hắn Thái độ cẩn thận xám thị đối phương Tượng quan mỹ nói thật là đúng Thần thầu cắt lời lầm bầm Ngó chừng nam nhân đi ở phía trước Rất là hoài nghi người này chỉ là thế thân Thân là đầu não của lạc nhĩ tư Thân thế thần bí Người người nghe thấy tên thôi đã đủ biến sắc Hắc kịch khắc Nhưng lại một mình đi tới địa bàn của tuyệt thế Để gặp thượng quan mị Hắn đầu bị hỏng rồi Hay là không còn muốn sống nữa chứ Nàng đã nói cái gì Mày rậm dưới lớp vải đen nhướng lên Thái độ bình tĩnh Cho dù thân là bị kẻ địch vùi dập Nhưng vẫn còn cách khí cuồng vọng Không giống với một tù nhân Nàng nói rằng người nhất định sẽ đến Thần thâu nhốn vai Cùng với người này nhất định là giữ vững khoảng cách Ta phải tới để đưa những nhân của ta quay trở về Hắc kiện cách nhằn nhặt nói Thần thâu lắc đầu liên tục lộ ra ánh mắt đồng tình Ai hắc kiệt khắc này thật là đáng thương Đến tận giờ phút này mà vẫn chưa phát hiện ra sao Nằm nhân phía trước miếm chặt đôi môi chú ý bước đi Trên mặt đất được trải thảm đỏ thượng hạng Ánh mắt của bức chân dung treo trên tường Im lặng chăm chú nhìn hắn Đến cuối hành lang Trước mắt xuất hiện một chiếc cửa gỗ Người tự chui đầu vào lối Nàng khẳng định là cực kỳ cao hứng đi Thần thầu làm bậm tự nói Rồi dùng xuống hít vào lưng của hóc kề cắt Đi về phía trước Có người đang chờ muốn gặp người đó Mừng tiếng động nhẹ nhàng vang lên Cửa gỗ được mở ra Bên trong phòng sáng người Hắn dừng bước có một loại cảm giác mềm mại cọ cọ vào mắt cá chân của mình. Một âm thanh yêu kiều mềm mại từ dưới chân hắn vang lên. Chính là một con mèo. Ngay cả khi hai mắt bị bật kín thì hắc kề khách trê sắc vẫn như cũ, nhạy cảm. Căn phòng này có vẻ rất sống là trống chảy. Tiếng bước chân vẫn vọng mãi. Tự hồ trong phòng không có đồ đạc gì cả. Hắn có thể cảm nhận được ở trong những tầm mắt đang đánh giá hắn kia. Trong không khí còn có hơi thở vị ngọt ngào Ấm áp mà hắn cảm thấy rất là quen thuộc Nó rất là thích ngươi Ở giữa giăn phòng truyền đến âm thanh Của một nữ nhân Ngoại trời ta ra Nó rất ít khi chạm vào bất luận kẻ nào Nhất là nam nhân Thành âm của nàng mềm mại Kèm theo một tiếng cười nhẹ Tiếng cười giống như tiếng mèo kêu nhỏ nhẹ và mềm mại kia Nghe thấy hắc kể khắc lệnh lùng xì một tiếng Cũng không đưa ra lời biểu lệnh gì thần thấu đã tiên sinh lên đây đi Nữ nhân mở miệng nói tiếp, thần tao lặng lẽ than thở, dẫn hấp kỳ khắc tiến lên phía trước. Vị này là người phụ trách tập đoàn tuyệt thế ở châu Á, thượng quan mỹ. Hán dùng âm thanh nào nhất bổ sung thêm một câu. Người khẳng định đối với nàng rất là quen thuộc. Bên trong phòng trống trống, chỉ có một cái ghế quý phi được lất bằng cấm vóc sang trọng mềm mại. Thượng quan mỹ nằm nghiêng ở trên ghế. Lăng lắc bạc ở cổ chân khẽ lay động, nhìn phong tình vô hẳn nàng quay đầu nhìn chăm chú vào nam nhân ở phía trước mặt mà trên môi đỏ mọng nở ra một nụ cười tràn đầy khó hiểu ngưỡng mộ đại danh đã lâu Hát kiệt khắc cười lạnh không nói gì từ trước đến nay nàng công tử bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để tìm hắn để mà gây phiền toái làm cho hắn không thể nào nhịn được nữa vậy mà bây giờ lại còn nói tò mò hỏi có phải hay không là muốn để cho hắn tức chết chứ hắc hát kiệt khắc trên trán cơn xanh nổi lên hai cánh tay gồng lên Đi về phía trước, tiến tới gần cái chiếc ghế dưỡng mềm mại, lòng bàn tay của hắn rất ngứa, khát vọng đích thân bẻ gãy cổ ma nữ này. Bàn tay nhỏ bé mềm mại nâng lên, dàn sát vào lồng ngực của hắn, ngăn cho hắn không tiến lại gần nữa. Hát tiễn xin, xin hãy tỉnh tháo, trở nên gây xung đột. Tượng quan mị nhẹ nhàng nói, rồi lại tiến nhẹ lại gần, hơi thở mềm mại phà vào mặt hắn. Người nên nghĩ đến an kỳ. Đến đây thì thân thể cường trắng đông cứng lại bất động. Mà nữ chết tiệt này lại dám mang ăn kỳ ra để mà uy hiếp hắn. Thận thâu ở một bên liều mặt lắc đầu, lấy một khăn tay lau mồ hôi. Hắn mồ hôi lạnh đều chạy ra, nhanh thành một vạc rồi. Nữ nhân này vì sao lại ác liệt như vậy? Đến lúc này rồi mà vẫn còn đùa với lửa, không sợ tới mình sẽ thiêu cháy hay sao? Lại nam nhân như Hắc Kiệt các này mà nổi giận lên, khẳng định sẽ rất là rất dọa người. Hắn có nên bỏ qua đạo đức nghề nghiệp của một thuộc hạ mà chạy trối chết trước đi hay không cơ chứ? Nàng đang ở đâu?" Hắc Kiệt cắt trầm giọng hỏi, lễ khí biến mất, nhắc tới An Kỳ thì hắn không khỏi lo lắng. "An Kỳ kia đối với người quan trọng như vậy sao?" Tượng Quan Mỹ không đáp mà hỏi ngược lại, Bạn... "Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net"